các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tiếng bước chân đang dần áp tới cuối cùng bộ loa bị dùng hết công suất phát ra một tiếng nổ dữ dội h ì n h vội bị t chặt hai tay nghi bụng mối nguy hiểm đã áp sát cửa quả nhiên cửa phòng bị đập mạnh cả nền nhà bị rung lên theo tiếng đập quá dữ dội có lẽ sớm muộn gì họ sẽ phá tung cửa để vào chắc vì đã bị khiếp sợ quá lâu nên hình bỗng trở nên can đảm. Cô từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tay nắm vào chiếc ghế đặt trước bàn kê máy chỉnh âm để chuẩn bị. Nếu cửa bị mở tung, thì cô sẽ ném chiếc ghế ra. Cửa vẫn bị đập ầm ầm không ngớt, rõ ràng là họ muốn vào bằng được. Diệp h ì n h tôi là Trương Văn Cốn đây. h ì n h thấy người cô như nhũn ra, muốn ngã vật xuống đất. Vậy là vẫn có hy vọng. h ì n h run rẩy bước ra mở cửa. ngoài cửa tối om thầy côn tay cầm chiếc đèn pin to h ì n h vội nói ngay thầy côn vào ngay đi đứng ngoài nguy hiểm đấy nguy hiểm gì sao tôi không thấy có chuyện gì cả thầy côn lê chiếc đèn pin khắp bốn phía ơ kìa bộ loa đã im tiếng h ì n h kinh ngạc quay đầu lại cũng không thấy các sóng âm nhấp nhô trên màn hình hiển thị nữa hay là kẻ khác người ở đây đã hoảng sợ nên bỏ chạy rồi có lẽ nên ghi công cho ánh đèn pin, phận công ấy thuộc về thầy côn hùng dũng tiến v à o Chúng ta nên mau đi khỏi đây. Thầy côn cũng thấy chẳng đèn nán lại lâu ở nơi tối đen như mực này. Vâng, nhưng xin thầy cùng em đi tới khu nhà giải phẫu. Vâng côn ngần n g ầ Bà nói là về phòng làm việc của t ô i Cũng được. Tại sao thầy côn ngần ngại? Hình có thể hiểu được đêm khung khuya khát một thầy giáo trẻ ngồi cùng một nữ sinh trong phòng là một điều nêm t r á n h c u ố n chê mình lại đang là một phạm nhân bị truy nã. h n h nhẹ nhàng nói: Không phải đến phòng của thầy mà là xin thầy đi cùng em đến tầng 1 của nhà giải phẫu. Sao phải thế? giọng thầy côn đ ầ y vẻ ngạc nhiên. Bác phụng kỹ thuật viên mặc dù thường làm việc ở đó. em muốn đến chơi, chưa biết chừng sẽ gặp được. em muốn hỏi bác ấy về một việc quan trọng. gặp rồi em sẽ nghỉ qua đêm ở một gia lớp học, chứ không dám để thầy bị liên lụy. em chỉ mong thầy đừng thông báo với phòng bảo vệ và phòng quản lý sinh viên, kẻ họ đưa em đi bệnh viện tâm thần. thầy côn hơi ngập ngừng, có vẻ do dự nhưng rồi vẫn nói: tôi sẽ không nói với ai cả. nào ta đi. hai người ra khỏi tòa nhà, ra khỏi tòa nhà hành chính cũ, che chung một cái ô vì trời vẫn còn mưa. có lẽ do trời mưa nên suốt quãng đường đi không hề gặp m ộ t ai. bước qua bệ cửa xi măng sầy cào, họ mở cửa, phía trong là hành lang tối om, cố nhìn kỹ cũng không thấy một tia sáng nào. b ậ t cồn nói, có lẽ chúng ta đừng vào nữa, rõ ràng là bác Phùng không có ở đây. vừa rất l ạ i thì thấy đèn hành lang bật sáng nhưng hành lang vẫn không một bóng người có ai ở đây không có ai không đấy vân côn gọi to chính anh cũng thấy đó là điều bất thường nhưng hình thì dần dần hiểu ra rằng mối nguy hiểm vẫn bám theo cô cô không muốn làm liên lụy đến vân côn thấy cô n à chúng ta đi vậy ở đây có quần khúc gì đó rõ ràng là bác phùng không có ở trong kia mà có người đang làm trò ma hay sao? Ai đấy hãy đường hoàng bước ra đây xem nào. Vân côn lớn tiếng gọi. Bác Phùng đang ở trong đó. Đó là tiếng cưa điện của bác ấy. h ì n h bước vào hành lang, chạy ngay đến giàn cuối cùng. Vân côn gọi theo. Bạn h ì n h chờ đã cẩn thận đấy. Có lẽ đế giày bị ướt, Vân côn trượt ngã nên r ớ t lại phía sau. Hinh như không nghe thấy gì. loáng một cái cô đã đứng ngay trước cửa căn phòng, cửa đang khép, tiếng c a điện vang lên, đúng là từ trong đó phát ra. Cô định đẩy cửa, tay đưa ra, nhưng lại dừng hờ hờ ở đó. Cô lờ mờ cảm thấy có điều gì kỳ cục chi đây, không thấy ánh sáng lách qua khe cửa, tất nhiên là vì ông già gù có thói quen không dùng đèn trong lúc xử lý thi thể, nhưng đêm mưa không thấy ánh trăng sao? thì ông ấy làm việc sao được? Sau phút do dự, hình vẫn đẩy cửa. Cửa đã mở, cô ngây người như pho tượng. Cô không biết có nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net